các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người hoa bà nội của anh là người hoa ông nội là người hít lạp cha là thương nhân giàu có người mỹ gốc Hy lạp còn mẹ anh lại là quý tộc anh quốc đại khái kiêm mục thần 18 tuổi cha mẹ anh mắc bệnh lùi lần lượt qua đời để lại một khối tài sản kích sùi cho anh nhưng bản thân anh tự tạo nên thành tựu huy hoàng như thế lại không hề dựa vào tài sản cha mẹ để lại mà kiêu ngạo phách lối anh không chỉ là nhạc trường Lại còn kiêm luôn đạo diễn nhạc kịch Nhạc sĩ Thỉnh thoảng cũng làm cách mời biểu diễn piano Hoặc là violon Thông tạo nhiều thứ tiếng Như Anh Pháp, Nhật Đức Trung Là một nghệ sĩ vô cùng đa tài Đồng thời bởi vì ngoại hình của anh ta nhã tuấn lãng Khiến cho vô số fan nữ si mê say đắm không thôi Hơn nữa liên tiếp mấy năm được bình chọn Là 50 người đàn ông đẹp nhất Gợi cảm nhất thế giới Và còn được danh hiệu Người đàn ông hấp dẫn nhất nữa Bởi vậy Những kẻ đối nghịch với anh thường ghen ghét nói rằng Mục Thần là dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, nhận được sự đồng cảm của đông số. Nhưng mà những bài hát của Mục Thần, nam nào cũng lọt vào bảng xếp hạng top 10 Anh Mỹ. Thành tích như vậy, đồ đề kiêu ngạo khắp nơi, làm cho những kẻ bình luận khắc nghiệt đành phải im miệng. Hiện tại, Mục Thần là một nhân vật đẳng cấp, là người đàn ông hoàng kim hồ mơ gọi gió trong giới âm nhạc cổ điển Rất nhiều dàn nhạc hạng hai trực thuộc dưới sự chỉ huy của anh chưa tới một năm đã có thể tiến lên hàng ngũ những dàn nhạc hạng nhất. Có một dạo khi sân khấu nhạc kịch New York xa Mộc mục thần vừa ra mặt đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc âm nhạc, đồng thời nhanh chóng dẫn dắt sân khấu thoát khỏi cơn thoái trào, lên tung biểu diễn mở mấy với nhạc kịch nổi tiếng, một lần nữa thiết lập lại chỗ đứng ở trong giới nhạc kịch. Chỉ có điều, có lẽ trên đời này, này thật sự không tồn tại bất cứ ai hoàn mỹ. Nhược điểm lớn nhất hay bị người khác công kích của mục thần chính là bệnh chung của đám đàn ông, háo sắc. Bên ngoài đồn đãi rằng, mỗi một lần hợp tác với phụ nữ trẻ tuổi, anh đều theo đuổi không sót một ai. Tất cả được đưa vào danh sách người tình của anh. Tuy nhiên, mỗi lần phỏng vấn đến vấn đề này, mục thần đều lạnh lùng từ chối trả lời. Nhưng mà trong công việc, anh rất được phụ nữ coi trọng, thường xuyên thay đổi bạn gái. Đó vẫn là sự thật không thể nào chối cãi. Đối với một người đầy sự đối lập như anh, Tần Tường thật sự không có tò mò thắc mắc về nhiều người khác như vậy. Ban đầu khi cô nghe nói rằng nhạc giao hưởng biểu diễn ở Mỹ này là do một thần phụ trách thì vô cùng hương phấn. Cô thích công việc có tiếng khiêu chiến, đặc biệt là lực khiêu chiến mạnh mẽ. Có lẽ người khác cho rằng giữa người nghệ sĩ độc tấu và trường nhạc, hẳn hành, hành là có một mối quan hệ rất là hợp tác ăn ý. Nhưng ở trong lòng Tần Tường, nhạc trưởng chính là kẻ thù lớn nhất của cô nếu nhạc trường muốn điều khiển cái dàn nhạc này, vậy thì cũng cần nghệ sĩ độc tấu chịu phối hợp. mà khi nghệ sĩ độc tấu muốn thể hiện nét riêng của mình, thì tất nhiên cả dàn nhạc lập tức sẽ nảy sinh xung đột. nhạc trường nào từng hợp tác với tần tường đều liên tục kêu khổ. tần tường vô cùng sắc sảo cá tính, thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc, bất luận là kêu chiến với nhạc trường hay là vị trí và uy tín trong cả dàn nhạc, lần này rốt cuộc cũng đến phiên mục thần rồi năm đó dưới người bút của nhà văn Cổ Long. Khi đó tên môn suy thuyết đã cùng với dịp cô Thành quyết chuyến tại đại tử Tử Cấm Thành. Có phải tâm tình bây giờ cũng giống cô như vậy hay không? Lúc bước vào hội trường để tập luyện, thì cô đột nhiên nghĩ đến so sánh này, nhịn không được mà cười lên. Tần tường tới rất sớm. Những người khác còn chưa tới nên hội trường không có ai. Mở hộp đàn ra, lấy ra danh cầm tên là Cantera, Cô bắt đầu chơi thử những giai điệu đơn giản Cái gọi là ma quỷ và thiên sứ Cùng thở bên tay Rốt cuộc chính là âm thanh như thế nào Trên đời này chưa có ai từng nghe qua Nhưng âm thanh mà Santera Lại làm cho người ta hình dung ra được điều đó Trầm thấp như tiếng gen trì Thanh vãn của ma quỷ Âm cao lại giống như là tiếng thiên sứ Thánh thất trên công trung Không phải ai cũng có thể điều khiển được Santera Trải qua 300 năm lịch sử Chỉ có ba người chủ của nó Mà Tần Tường chính là người thứ tơ. Khi tiếng đàn vang lên, âm điệu kéo léo bay bồng bồng bềnh giữa hội trường rộng lớn. Hôm nay tâm tình của Tần Tường không tệ, đặc biệt chơi một bài mà Queenie Houston đã từng biểu diễn. Sóng hát của Queenie có sự cao, kết hợp rất là đặc biệt, cho nên Santera đã tìm được cảm giác rất là dễ dàng. Tần Tường chăm chú đám chìm trong thế giới âm nhạc, không hề chú ý đến, đã có người đi vào hội trường tập luyện. Ai cho phép? Cô ở đây kéo lại âm thanh sắc trời này. Giọng nói phẫn nộ mang theo sự chán ghét cực độ, đâm xuyên qua những âm điệu đang tung bay nhẹ nhàng trong không khí. Tần tường dừng lại. Là... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện